Chuyện, mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả Quỷ miêu tử Dịch giả Mẹ cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy chấm phi an chương 94 Kết thúc Mà túy phát tác Khoa Nhìn ra cảnh sát xuất hiện ở phía sau Mặt của Liết Thiết Hùng lạnh đi Chưa bao lâu đã kinh động đến nhiều cảnh sát như vậy Lão đại, hình như có trực thăng. Gã cao cao thò đầu ra nhìn, màn theo tin xấu. Trực thăng quân dụng cũng đến rồi. vắt mấy tay này đã tránh đường lớn, chọn đường nhỏ để đi, suốt cả đêm cắt đuôi biết bao xe cảnh sát đuổi theo, nhưng không bao lâu lại có vài ba xe cảnh sát đuổi kịp. Sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới, giờ ngay cả trực thăng của quân dụng cũng được trưng dụng ra. Lưu tử, ở đây mày quen đường hơn, đi như thế nào? Tình hình này nếu tiếp tục sẽ rất bất lợi cho bọn họ Gã vừa dứt lời Thân xe bỗng chấn động mạnh Bánh xe bên phải bị kẹp xuống Cả xe bị trượt đi Mẹ nói chứ Gã lái xe chửi một tiếng Cố gắng đảo tay lái đạp phanh Cố gắng để xe không bị lao ra khỏi giải phân cách Làm cái chó gì thế Lý Thiết Hùng vốn đã vô cùng bực tức Vì cú trượt xe này khiến cho đầu của gã Đập vào cửa xe cứng rắn Khiến cho cơn tức của gã càng bùng lên mạnh hơn Nội lớp rồi Cả lớp Có lớp dự phòng không hả Dạ không có Mặt của Lý Thiết Hùng đen lại Chỉ hận không thể rút súng ra Bắn chết gã lái xe kia Xuống xe Nhưng gã hiểu rõ Nếu lúc này làm như vậy Tổn thất sẽ càng lớn hơn tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau càng lốt càng tới gần Nếu tiếp tục đứng đực mặt ở đây Chờ đám cảnh sát kia đến thì nhóm của gã cũng chỉ đành ngoan ngoãn Mà đưa tay chịu trói Gánh nén tức giận, quan sát tình hình ở xung quanh. Đây là một con đường nhỏ, hai bên đều là rừng cây rậm rạp. À, lão đại, một tên lùng. Nhìn trong có vẻ trẻ tuổi, ghé vào tai của Lý Thiết Hùng nói vài câu. Cuối cùng, Lý Thiết Hùng quyết định bỏ xe ở lại, dẫn kỹ lương và hạ vũ ra ngoài, tấm họ lôi vào rừng. Cây cối ở trong rừng rất rằm rạp, ánh nắng sớm chỉ có thể yếu ớt len qua kẻ lá chiếu xuống. Cả khu rừng vừa tối tăm, vừa ẩm ướt Cả đám người đi không ngừng nghỉ Kỳ lương khẽ rùng mình một cái Sau khi tìm ma túy, tinh chất và người Cô cảm thấy tinh thần hơi lân lân Giờ bước vào trong cánh rừng này Không có ánh mặt trời Khiến cho cô cảm thấy rất lạnh lẽo, u ám Một cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ trong xương cốt hà vũ nhận ra sự khác thường của cô Vòng tay cầm lấy tay cô Lại bị bàn tay lạnh như băng của cô làm cho kinh ngạc Kỳ lương khẽ cắn môi Cười với anh một cái, không muốn anh quá lo lắng. Chúng mày định làm trò gì đấy? Lý Thiết Hùng nhìn thấy hai người đang trao đổi bằng ánh mắt. Đến nước này rồi, chúng mày còn dám bày trò gì nữa? Ông đây sẽ cho một phát bắn chết chúng mày. Chúng tôi còn có thể như thế nào được chứ? Kỳ Lương đáp lời gã, sau đó tiếp tục đỡ hạ vũ, không nói thêm gì nữa. Bọn họ đang đợi, bọn họ nghĩ Thẩm sùng nhất định sẽ đuổi theo kịp bọn họ chơi ngơ bọn họ vẫn đeo thiết bị định vị, chỉ cần có thiết bị định vị, bọn thẩm sùng sẽ tới được. Lý Thiết Hùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng. Cảnh sát kỹ vẫn cứng cỏi như thế nhỉ? Tao sẽ chờ đến lúc ma túy phát huy tác dụng, chờ mây quỳ xuống mà cậu xin tao. Kỵ lương rất muốn nhổ toạc và mặt gã, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. Tình hình bây giờ không phải là lúc cô có thể giở trò gì. Ánh sáng lờ mờ ở trong rừng khiến cho người ta không đoán được thời gian. Họ chỉ biết đã đi rất lâu nhưng cũng không phát hiện đường ra. Cuối cùng, Lý Thiết Hùng ra lệnh cho tay chân nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Chạy trốn suốt cả đêm tinh thần của ai cũng đều căng như dây đàn. Lúc này vừa nghe được nghỉ ngơi bọn gã cũng bất giác buông lỏng thần kinh. Còn bao xa nữa? Lưu tử! Lý Thiết Hùng... Hỏi gã thanh niên lùng kia Chắc cũng không xa lắm Gã lùng sơ sơ đầu Em cũng chưa từng đến đây Chỉ nghe bà em nhắc tới thôi Bà em là người của tộc đó Khi đến đó Đầu tiên là kiếm đồ tiếp tế đã Rồi tính sau Đồ tiếp tế của bọn chúng không còn nhiều Kiếm đồ tiếp tế là quan trọng nhất Trước hết phải tìm được một bộ lạc Tên là miêu Cương Mà Lưu Tử nói Bổ sung lương khô Sau đó mới có thể có sức lực Mà tiến hành đàm phán được Nếu không để đói bụng Thì đến phản kháng còn không nổi Nói gì đến chuyện đàm phán Đi tiếp được một đoạn Cả đám không ai còn hơi sức nói chuyện Tất cả đều quá mệt mỏi Lý Thiết Hùng cũng vậy Mọi chuyện xảy ra liên tiếp Khiến cho gã không nuốt nổi Chân trái đã từng bị chấn thương Bỏng đau đến co rút Mỗi lần chân hắn đau rút lên là một lần nộ oán hận của hắn với Kỵ Lương lại tăng thêm. Khi tất cả lực chú ý của bọn chúng đều hoàn toàn thả lỏng, chính là thời điểm bọn họ bắt đầu tấn công. Đây là do trực giác hay là do ăn ý? Hạ Vũ kéo tay Kỵ Lương yên lặng cố gắng ấn mạnh xuống một cái. Sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng loạt xoạt truyền ra từ trong tay. Dày tiếp theo, Kỵ Lương kéo Hạ Vũ quay người gã xuống. Khi bọn chúng kịp phản ứng mở to mắt ra, thì phá sáng cũng đã lăn vào giữa khu vực bọn chúng đang nghỉ ngơi nổ tung. Sau đó, một vài tiếng súng gọn gàng, linh hoạt vàng lên, cùng với tiếng đạn cắm vào cơ thể và tiếng chân của người gã ầm ầm ngã xuống. Dù Lý Thiết Hùng vô cùng mệt mỏi, nhưng một kẻ lão luyện như gã... Dù đang nghỉ ngơi cũng không dám thả lỏng. Ngày khi bọn Kỳ Lương có hành động khác thường, Lý Thiết Hùng cũng đi về phía hai người đang nằm sắp, pháo sản không có ảnh hưởng đến gã. Giây tiếp theo, gã đã bóp chặt lấy cổ của Kỳ Lương, quay vào rừng gào thét điên cuồng. Bắn đi, tiếp tục bắn đi, tao sẽ đặt chết nó. Gã nắp mình sau lưng kỵ Lương rất khéo, đúng vào góc chết của tầm bắn, kéo Kỳ Lương không ngừng lùi về phía sau. Nhìn sát của đám tay chân ở xung quanh, Lý Thiết Hùng vô cùng giận dữ, hồng súng ở trong tay, hết dĩ và thái dương của Kỳ Lương lại chỉ về phía Hà vũ, đang lết từng bước sang bên này. Giết mày! Tao tao ta muốn giết mày! Lý Thiết Hùng, đầu thổi đi! Lúc này, Kỳ Lương ngược lại là rất bình tĩnh. Cầm ngay! Lý Thiết Hùng dùng bán súng đập vào đầu Kỳ Lương một cái. Mày trốn không thoát đâu! Kỳ Lương tiếp tục chọc giận gã. Chỉ cần có thể làm cho gã tức giận để mất bình tĩnh, sau đó sẽ lộ ra điểm yếu, thoát khỏi góc chết, thì cô tin rằng tầng dịch có thể bắn gục gã. Con đỉ này, mày nói cái gì? Tao giết mày bây giờ. Mày đã hại chết quá nhiều người rồi. Tao giết mày. Hai mắt Lý Thiết Hùng đỏ vàng lên, cảm xúc đã bị kích động đến mức cao nhất. Kỳ Lương chớp lấy khoảng khách, gã bùng nổ, liền... Thúc khủy tay về đằng sau, dùng toàn lực đặt vào xương sườn của gã. Khiến cho chân của gã vốn đang đứng không vẫn, liền lão đảo lùi về phía sau vài bước. Kỳ lương cũng thừa cơ, cúi gập người xuống, để lộ ra hết cả người Lý Thiết Hùng, không làm lá trắng sóng của gã nữa. Hai tiếng súng cùng vang lên, một tiếng ở xa, một tiếng ở gần tiếng ở xa tới là của tầng dịch tiếng ở gần là từ Lý Thiết Hùng Tiểu lương Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên Hai mắt hạ vũ như bốc lửa Anh cố gắng cử động hai chân Không có chút cảm giác nào để lao qua Nhưng cái bóng đen còn nhanh hơn anh Giống như một con báo đi săn ở trong đêm Ngã nhào vào người kỳ lương Cảm giác đau đớn mà cô chờ đợi không xảy ra Một dòng chất lỏng ấm áp Chạy thấm vào quần áo phía sau lưng cô Chạm vào giá cô Cô xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngoài dự kiến. L Lâm... Lâm Hải Bình? Sao lại là ông ấy? Từ sau một sự kiện ở Nhật Bản, ông nhảy qua cửa sổ rồi trốn đi, rồi không còn tung tích gì nữa. Bọn họ đều nghĩ, có thể, ông đã tìm một nơi nào đó không ai biết đến, rồi lặng lặng biến mất trên thế giới này. Không ngờ, ông lại xuất hiện ở Trung Quốc, thậm chí... Còn ở ngay trong khu rừng này, đỡ thay cho cô viên đạn đó. Đối với người này, có thể chính là bố ruột của cô, nhưng cô thực sự cũng không có nhiều cảm giác lắm. Nói thẳng ra, viện trưởng cô nhi viện còn giống trưởng bối của cô hơn. Vì sao ông ấy phải làm như vậy? Trong đầu cái lương lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhưng khuôn mặt không hề thay đổi theo thời gian kia. Tiểu lương! Hà vũ lao tới, ôm chặt cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt giống như muốn dùng cái ôm này để xác nhận rằng cô vẫn còn sống. Kỳ lương, vòng tay ôm lấy thân hình rung rãi của anh, sau đó đột nhiên cô nhận ra, Hà, hà, hà Vũ, cái, cái chân chân của anh, cô ấy đẩy mạnh anh ra, không dám tin. Nhìn trừng trừng hai chân của anh, đứng lên rồi, cô xoa xoa hai mắt xác nhận lại lần nữa, đứng, đứng, đứng, à, chân của anh đứng được rồi. Nhưng hạ Vũ lại không quá kích động như cô, Anh vòng tay kéo cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, hàng giọng nói. Anh xin lỗi. Anh nói gì thế? Đồ chứng lương, sếp Tần dịch và Thẩm Sồn chạy tới, nhìn hai người đang ôm nhau, liền thở phào một hơi. Vừa rồi, người kia là Lâm Hải Bình sao? Thẩm Sồn không dám khẳng định, động tác của bóng đen kia quá nhanh, khoảng cách của bọn họ lại quá xa. Ừ, khi Kỳ Lương kịp phản ứng lại, cô cũng muốn tìm Lâm Hải Bình. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng của ông đâu Khi làm Hải Bình còn làm vệ sĩ của Kurita Ichiro Ông đúng như Kurita Sakura đã miêu tả Rất giống một ninja Ông hiểu rõ cách để hợp thể với khung cảnh xung quanh Khống chế hơi thở của mình mỏng manh đến mức tối đa Có thể điều tiết đến mức ngay cả hào vũ cũng không phát hiện ra Năng lực đó thật quá mạnh mẽ Kỳ lương nhìn những vũng máu ở trên mặt đất Là của Lâm Hải Bình để lại Ông rất tự nhiên Lao ra để thay cho cô một phát đạn Rồi là biến mất Vì sao ông phải làm như vậy Ông nhớ ra rồi sao Nhưng vừa rồi khi nhìn vào mắt ông Ánh mắt đó căn bản không giống như đã biết rõ Mối quan hệ của họ Vẫn không có chút cảm xúc nào như trước Nghe cậu nhóc kia nói Là Lâm Hải Bình đã cứu nó Thảm sùng kể lại chuyện kỳ về Đã kể cho họ Khi kỳ duệ chạy vào rừng trốn, chỉ có thể chạy như một con ruồi không đầu, không có phương hướng. Mấy gã đuổi theo phía sau rất sát, cậu lại vấp vào một rễ cây to, chân bị trẹo một cái. Thấy người của Lý Thiết Hùng đã đuổi đến gần, kỳ duệ đấm một cái và mắt cá chân đã xưng phòng lên của mình. Thì đột nhiên có một bóng đen nhảy từ trong bóng đêm ra, vòng một tay ôm lấy cậu. Sau đó dùng một năng lực mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, leo lên cành cây đại thụ. Cũng nhờ có việc này mà cậu nhóc mới thoát được đám người đùa Bắc Kỳ. Bóng đèn đó chính là Lâm Hải Bình. Sau đó, Lâm Hải Bình đưa cậu ra khỏi rừng, đi ra đường quốc lộ, rồi lại biến mất. Kỳ Duệ đưa cảnh sát ở máy xe cảnh sát phía sau đón lên. Nghe thấy Kỳ Duệ đã thoát nạn, kia lương nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh trung lên. Cái lạnh này còn tê buốt hơn lúc trước rất nhiều. Giống như cái thứ gì đó đang qua đập vào huyết quản của cô, chảy dọc theo cơ thể cô, cả người cô bỗng nổi da gà, khắp cơ thể trào ra một sự hát vọng. Ma túy đã phát tác rồi.